Trù Tiên Tác giả Tiều Định Người đọc Thành Long chương 205 Thuyên Hồ Tiểu Hồ chỉ nháy mắt để biến mất trong bóng tối mịt mù Quý lệ dường như cũng không ngờ Tiểu hồ thành có hành động quái lạ như vậy. Thoạt tiên thì thất kinh. Nhưng sau đó hắn không nhõm dậy mà đuổi theo. Chỉ thông thả ngẩn đầu lên. Lắng nghe tiếng hát loán thoáng từ trong mạng đêm đưa tới. Tiếng hát phản phức đôi phần quen thuộc. Tự hồ có một lúc. Ở một nơi nào đó, hắn đã từng nghe qua. Thời gian bao nhiêu năm, cũng như tiếng hát đó, đã trôi đi vội vã. Cái bình nhi bước đến mình quỷ lệ, chăm chú quan sát xung quanh khẽ nón Sao vậy? Quỷ lệ không đáp, cứ mặt hiện lên sắc thái phức tạp Thành âm của tiểu hồi từ xa thư thất vắng lạnh Sau mấy tiếng kêu chi chi, còn mang mái một tiếng nói ý vô cùng tài dị Nhưng rất nhanh, tiểu hồi lặng ngắt Và tiếng ca u án lỡ vỡn đó cũng từ từ ngừng hẳn Trong huyệt động tối tâm Đang dày một màn tĩnh mệt đến kỳ quái Trong hôm tối tự nhiên có cái gì đó theo dõi họ Ánh mắt quỷ lệ dần dần sáng rực lên chăm chố nhìn vào vùng đen thẳng Cái bề như mơ hồ cảm thấy có chút bất ổn Tiếng ca vừa rồi nàng nghe không được dễ chịu lắm Thêm vào đó bóng tối âm ám Khiến nàng theo bản năng Nhận thấy hơi chướng tài Nàng bất chắc chết trên gần quỷ lệ Vừa nên nói chuyện, đột nhiên thẳm sâu trong màn đêm lé lên một tia sáng. gần như cùng lúc, gương mặt quỷ lệ và Kim Bình Nhi đồng biến sắc. Điều khác biệt là quỷ lệ thì hơi ngạc nhiên, còn Kim Bình Nhi tự hồ thở dài một tia. Một đạo bạch quan nhờ nhờ chấp nhoáng trong bóng tối, nhanh như cắt, bay ra lao đến nơi sáng sủa, chỗ hai người đang đứng. Quỷ lệ lặng im không giúp nhích. Quả như Bạch Quang đó xượt qua bên mình hẳn Bắn thẳng vào Kim Bình Nhi Kim Bình Nhi cười gặp Nàng vũ không coi đòn tấn công chếp nhoắn của địch nhân vào đâu Cái khiến cho nàng để ý chính là sự trầm mặt khó hiểu vừa rồi Bạch Quang nháy mắt đã lao đến Cứ mặt đẹp của Kim Bình Nhi lặng đi Miệng huyết khẽ Tay phải lật một cái Lập tức Quang mang rực lên Giữa quần sáng màu xanh tỏa ra từ vệ hồn của quỷ lệ Lướt qua một tia sáng yếu ớt xanh tím Vừa vước ảo mộ Lăng không phát xu Chém lên Bạch Quang trụng sát vô cùng Đạo Bạch Quang bị pháp bảo tử mang nhận của Kim Bình Nhi Một đào chém làm đôi Nó thích ra thành hai giải bay tảng về hai phía Chưa đến 6 thước Hai giải Bạch Quang đó rực lên Hình dạng vừa bị thu nhỏ lại một lần nữa Khôi phục lại nguyên kích thước như cũ Coi như đồng thời xuất hiện Hai giải sáng Bạch Quang nguyện dị Chúng rít lên, xoáy tròn bay trở lại. Lập tức giữa không trùng, một tiếng động lanh lãnh vàng dội, sức lao đến còn nhìn gấp đôi. Trong thấy nó, gương mặt vốn ôm dồn bình tĩnh của Kim Bình Nhi trở biến sắc. Nàng hừa mũi. Tử mang nhận lại trở dậy, hai lùng ánh tím gần như cùng vật sáng. Vật thế màu trắng vừa bay trở lại một lần nữa, bị nàng chiếm ra thành hai mảnh, biến thành bốn giải, rã lời trôi ra. Thế nhưng bệnh quan ngụy dễ như thể yêu ma đó. Sau khi bay đi không xa, lại phát sáng. Thần tóc hồi phục trạng thái như ban đầu. Biến thành bốn vật thể màu trắng với cái tước y như lúc trước. lại một lần nữa, cấp tóc bắn vào kỳ Bình Nhi. Đà lao thế còn gấp cáp hơn nữa. sắc mặt kia Bình Nhi rút cuộc cũng xa xâm xuống. Thần tình ra chiều ngưng trọng. Nàng nuôi về phía sau. Nhưng trong hoạt động thâm ưu này rất ít không gian rộng lớn. Kia Bình Nhi mau chóng bị quần sáng bạch sắc nguyện đó bao vây. Nàng trí lên chửi rủa tự mang chếp chếp. Mấy đạp bạch quan liền bị Kim Bình Nhi đánh trời hoặc là đánh bay. Nhưng những giải nhỏ này quả thật hết sức kỳ quả. Chỉ trong giây lát thì đã khôi phục nguyên khí tiếp tục lãnh khúc vô tình lao về Kim Bình Nhi. Những vật thể sáng màu trắng bị chặt đất càng lúc càng nhiều, dần dần đã phụ khiến lý tân hình này. Từ xa nhìn lại, những phần sáng trắng bay lưỡng vững biết Lần lần dài thành một cái kén sáng, hãm Kim Bình Nhi vào trong quỷ lệ đứng bên thấy Kim Bình Nhi đối phó càng lúc càng chật vọt Nhưng không hề xuất thủ tương trợ Cứ nghĩ mà xem Nhân vật thần bí trong bóng tối đó còn chưa hiện thân Chỉ dùng đạo pháp mà đã quấy rối Kim Bình Nhi đến mức khốn đốn như vậy Thì yêu pháp cao cường tới bậc nào Chắc chắn là không phải tầm thường Không chừng chính là yêu nghiệt thần bí mà hôn linh hắc hộ để nhắc đến cái bình như dần nguy cấp Mà vật thể sáng màu trắng đó thì càng lúc càng nhiều Càng lúc càng rực rỡ cái bình như vẫn kiên trì Mà bẹt quang thì càng lúc càng nhanh Thành thế cũng càng càng lớn Trong sơn động mênh mông Ánh sáng trắng đã áp đảo cả thanh quàng phệ hồn Tiếng rít trên công trùng cũng càng lúc càng chói tài Cây Bình Nhi bây giờ chỉ còn giật cấu vá vai Nhưng cứ bền bị tiếp tục Không biết là nàng còn có thể ứng phó được bao lâu nữa đây Quỷ lệ độ ngột lắc mình Nhưng tuyệt nhiên không phải là bay về phía kia Bình Nhi Mà bay mình vào vùng bóng tồn Gần như cùng lúc khi thân hình hắn chấp động Luồn thanh quan thực vệ hồn vẫn bao bọc quanh hắn nãy giờ Phụt tắt liệu Giây lát sau Hắn đã tan biến vào trong bóng tối Không còn thấy bóng dáng đâu nữa Ở nơi xa Phát phúc tiếng hư lập Trong bóng tối quen thuộc Làng khí băng giá lãng đảng tỏa ra xung quanh Đằng sau còn đưa tới Thành âm rú Của những vật tệ sáng ngụy dị Đang bao vệ lý kỳ bệnh nhiên Nhưng quanh nơi đây lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ Đột nhiên Mặt đất hiền hòa bắt đầu rung chuyển. Bốn bề vách đá cũng dữ dội lắc lư sau tràn tiếng động đinh tài nhất ốc. Trên đỉnh hàng, trà rào trút xuống vô số đá nhỏ và xa thạch bụi đất, gây niềm cảnh tượng mịt mù mồm lùng. Giữa âm thanh rầm rầm và khung cảnh hỗn loạn, bóng tối mỗi lúc mùa chạy đạt. Bỗng nhiên những tảng đá đang rơi xuống, chật dừng sửng giữa không trùng. chỉ trong khoảnh khắc, tự hồ như thời gian đình đốn, vạn vật như đứng Giây lát sau Những tiếng trích chói lói vang lên Tất cả đá tảm bụi đất Cùng tụ thành một dòng thác khổng lồ Đi đùng chạy vượt mơi nào đó Trong bóng tối trước mắt Dòng thác ấy thành thể kinh nhận Khi thế bài sườn đạo hải Không gì có thể cản nổi Nó sắp chạm tới điểm đầu của bóng tối Đột nhiên trong sâu thẳm Thọ ra một bàn tay trắng trẻo thành Ngón trỏ và ngón áp út Của bàn tay ấy dựng đứng Ngón vô danh nửa gặp Ngón cái và ngón giữa thì kẽ cong vọng với nhau Kết lại thành một hình pháp ấn Phật mù Mà không chứa nổi đến một nửa khí tượng tràn nhiệt Phật mù Ngược lại đa phần đồng thứ yêu lực lâm trầm Và thứ yêu mị dù khó luật tả Khí vô hình Thoáng hương tội trên bàn tay kích ấm Thoáng chốc bàn tay đó tự hồi vụt lớn lên gấp mấy lần Như là một bàn tay khổng lồ Chặn đứng trước dòng thác Nhưng một lát sau Khi nhìn kỹ lại thì lại phát hiện ra Nó vẫn là một bàn tay mịn nhỏ Không có chút thay đổi nào cả Có điều Dòng thác tưởng như là không thể ngăn chặn nổi đó Đã bị chặn lại dưới không trùng Phát xuất một tiếng động long trời Vô số đá to mất đi động lực Khi nhau rơi xuống Nhây mắt từ bụi đất tôn lên mù mịt Thân hình mất khúc của quỷ lệ Đột nhiên, từ trong đám bụi đất thạch xa bị mù nhắn hiện ra Như là thiểm điện lao về phía bàn tay đó Bàn tay kết ẩn trắng múc khẽ biết Vốn ngón tay đồng thời chúm lại gấp khúc một nửa Ngón cái từ trong đâm rạc, hướng xuống dưới Hầu như còn một lúc từ nơi xa vang lên tiếng kêu the thẻ của Kim bệnh Nhi Tuổi băng nhận vốn đã bị những vật sáng màu trắng kia áp chế Đột nhiên phình trướng lệ Như thể là vòng sáng màu tím bị nứt vỡ Ánh sáng vụt tỏa làng rực rỡ Nhưng xem ra Không phải là kim bình nhi đột phá được sự áp chế của Bạch Quang Mà ngược lại Bởi nét mặt nàng hết sức khó coi Lúc này những lùng Bạch Quang nguyện dị Đã phân tán thành vô số điểm Rồi tụ lại với nhau Kết thành một bức tử sáng màu trắng khổng lồ Nói thì chậm Chứ diễn biến thế là quá nhanh Với tường sáng rực rỡ từ đằng sau sông đến quỷ lệ Tốc độ như nổ hải ba đạc Luôn sông ánh sáng của chưa chạm đến nơi Hơi thở của quỷ lệ đã tắt nghẹ Thương hình đang bay lướt đi của đâm loạn chọn vì nó Cho thấy luôn sóng sáng uy lực mạnh mẽ như thế nào Nếu như bị nó xô phải Chắc chắn là thịt nát xương ta Nhưng mà quỷ lệ tịnh mặt không biến sắc Mà căn bản cũng không có vẻ bận tâm lắm đến luồng sóng lớn màu trắng nguy hiểm cùng cực từ phía sau lực. Thân hình lại càng lúc càng nhanh là vì phía bàn tay trắng miệng đó. Thân hình hắn đã đến nhanh. Mà luồng sóng sáng thì thực đống như sấm rùn chết giật từ xa đến gần. Như là sóng giỡn sùa ập lại. Trước mặt cơ hội như là sắp rút chẩn thân hình hắn rồi. cái bề nhị đằng kia không kìm được tiếng kêu bù ra khỏi miệng. Trong bóng tối, bàn tay trắng miệng đó tự hồi như rung rảy Đúng lúc này, tay trái quỷ lệ đột nhiên ngoát về rằng sau Ngón cái quập sát vào lòng bàn tay Ngón giữ nữ gặp Bà ngón giật đứng xử Nghiêm chỉnh cái thành pháp ứng kim cường tránh tông của Phật gia Nhìn tay hắn từ từ đẩy ra Pháp tướng khí độ trang nghiệp Có cảm giác như ngường trọng như sợ Lớn đẩy này chính là uy luật Phật tổ năm xưa Đại Pháp Tường Bi Dùng phép thần thông dời non chuyển nụ Ở nơi tỉnh lặng vang dội tiếng sấm Ở nơi miệng mù bùng lên hào quang Thắt một cái trong lòng bàn tay ánh sáng vàng kim tràn nghiêm Phật tỏa rực Trầm ngồn Phật mồn chép nháy lướt qua Bức tường sáng như sóng giữ kia trầm trầm lao lại Và mạnh vào bàn tay đăng kết thành Pháp ẩn Tiếng động như sao xa mặt đất Ôm ồm nơi xa xôi Liên miệng bất tuyệt Trong đồng huyệt tràn ngập dĩ quan Ánh sáng lấp lóa Thoáng chốc như có vô số con người Màu sắc phục cùng mỡ trò Trừng rượu phát quan Khiến cho người ta kinh tâm động phát Bớt tầng sáng màu trắng Rầm rầm tan rã Lưu tình như mưa Chỉ có bóng tới trước mặt là vẫn nguyên như cậu quỷ lệ đã đến trước bàn tay đó Hắn thọ tay ra, tay phải nắm lấy nó Bàn tay trắng mịn trở ngược, nhưng không rụt về Năm ngón bỏng biến thành trảo lăng không ngủ tới Tay pha của quý lệ trong nháy mắt chớp sáng Trái được đầu ngón tay nhỏ hoắc như đào, trộp vào của tay trắng mịn Bàn tay của nhân vật thần bí đó lật lại, sượt qua trong đường tờ kẻ tóc Xong lần này lại là 5 ngón xòe khít như đào Chặt xuống bắp trên mặt tay phải của quỷ lệ Chỉ chốc lát Bàn tay hai người trong không trùng nhanh như chết Như lãnh sáng phát động Chiều nào chiều nấy đều là sát chiều Đối địch lăn lệ đến cùng cực Mà đều bị đối thuộc tránh được Đòn và kết mỗi lúc một hồn hiểm hơn Trong phút giây như điện quang hỏa thạch ấy Không mãi mãi chếp động một tí âm thanh Hai người đó phép đến bước này Sinh tử tự như chỉ trong hơi thở Nhưng mà bàn tay của họ Thủy chung vẫn chưa hề tiếp xúc qua Mà cho đến khi Lưu Tình Quang bổ sâu lưng Trung Quỳ đã hoàn toàn rơi xuống Bóng tối đột nhiên dáng lầm trở lại Phủ chụp toàn bộ ánh sáng Thì sau trong bóng tối mới tình linh phát ra một tiếng động khe khe Thành lầm đó Trong mà thấp Uẩn dội lên Không pha lượng đến nửa phần sát khí Mà phản phất như lúc bé chúng ta đỡ ở bên nhau Hai tay khai khẽ bổ tạo nên thành âm vậy Sau đó Tất cả đều trở về tịch mịch tắm được rồi Bàn tay ấy Nắm được rồi Bàn tay ấy Điều cảm giác được là không có sát khí Không có yêu lực Mà chỉ có mềm mại và dịu dàng Giống như đột nhiên Trời xoay đất chuyển Bay vượt qua vạn trùng núi non Trời xem viên biết tràn cả vào lòng từ bóng hình ôn nhu đó đều ở bên cạnh Chưa từng rơi xa Cứ như vậy Một đời hoang lạc Cười vui một tiếng tiêu gian mà sống Đây chẳng lẽ không phải là tiên cảnh, đây lẽ nào là nhân sinh. Sai đi nè, bất tỉnh, rồi phải chăng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bóng tối hắc ám dường như là cũng đang dự dỗ ai đó. Nhưng mà hắn, trong đêm tối cô mơ bừng đôi mắt, đôi mắt như máu ngước lên trời hủ dài. Bàn tay đó chật rung, rụt lại phía sau quỷ lệ toàn thương thanh quang đại thịnh Phệ hồn trong chất mắt xuất hiện trên tay Thế châu gắn nơi đầu ánh đỏ rực rỡ Yêu khí đằng đằng Đầm lút vào nơi sau thẩm trong bóng tối Vô thành vô tức Không gian đột nhiên đồng kết lại Bóng tối như ngân thành tạng đá cứng Kiên cố không thể sô đổ Vệ hồn thô tù không có mũi nhọn Mà không gia kết chính bằng yêu lực mạnh mẽ đó Và không cản nổi nó Bị vẻ hồn thế như trẻ trè đầm xuống Cuối cùng có người khẽ hưu giận dữ Tấm màn cái chiến hát ám trong thoáng chóc tàn đi Một bóng người từ đằng sau bay ra một trượng Tránh thoát mũi đâm yêu khí đặng đằng Không thể kháng cự của vệ hồn Rất nhanh Thân hành quỷ lệ như cái bóng đeo dính theo Quần đen quanh thân người thần bí kia Thủy dòng không tiêu tán Y cũng không bị hỏng loạn. Lại thoa ra một bàn tay Lần này lại là 5 con tay chụm lại Nắm tay một nắm đấm Trọng vô cùng thành tố Đánh một phát vào quỷ lệ Quỷ lệ mặt hơi biến sắc Thân hình ngắt lại một chút Đầu mày câu câu Máu đỏ trong hai mắt đột nhiên tiêu tán toàn bộ Xã phê hồn chỉ nhắm mắt cùng biến mất trong bàn tay hắn Hắn mở rộng ngực Dời cao cánh tay Đón lấy nắm đấm thanh tố trong bình đạm giảm dị ấy Chậm chậm lăng không vạch xuống một đường Gương trọng như núi Phiêu dạt như nước chảy Giây lát sau Ánh sáng trong trẻo như hòa trổ dậy Giữa hai tay hắn ở lưng chừng chậm chậm hiện lên một hình thái cực Chính là Thái cực huyền thanh đạo Nắm tay đó đánh ra Một quyền dán vào chính giữa hình thái cực Từ từ chìm lúc Đánh cho hình thái cực đó thụt xuống sắc mặt quỷ lệ hơi bợt đi Tự hồi như trong chốc lát Đến ngay cả hô hấp cũng định đốn lại Nhưng mà dây lát sau Thái cực độ trong không trung Bắt đầu chậm chậm xoay chuyển Nơi trống quyền lúng xuống Tùy trúng rõ nhưng mà không dứt Ngược lại theo vòng quay nhanh dần Yêu lực to lớn ẩn sức trong sự tỉ lặng đó, bị sức bền của dân pháp đạo gia vô thượng, hóa giải từng điểm, từng điểm một. Thái cực độ càng lúc càng xoay thích, tự hồ nhà trong chốc lát, đến ngay cả bàn tay kia cũng bắt đầu rung lên. Nhân vật thường bí lại hư một tiếng. Nhưng lần này thanh âm nhiễm chút đau đớn, hệ nhiên là phản lực của thái cực quyền thanh đạo cũng không phải tầm thường. Một tiếng trít khẽ, thấy cực độ tan ra. Bàn tay trắng mịt đó cũng trục vào đêm tối, không gian lại chìm trong im ẩn tịch mịch. Đột nhiên quỷ lệ tung mình bay lên. Bóng tối thâm trầm trước mặt, căn bản là không thể ngăn trở được hắn. Cứ như là có một đôi mắt ẩn trong tim, giúp hắn nhìn rõ đường đi dưới bóng tối. Bóng người thân bế đang đuổi lại đằng sau, thân hình bay rất nhanh. Quý lệ vùng vụt theo sát, hai người trong hiệp động cũ xưa, trong bố tối dày đặc thăm trầm nhất, càng bay càng nhanh. Hóa thành hai luồng chớp lóa, vọt về phía sau hiệp động. Họ bay một cái như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Bóng tối trước mặt tựa như là một con thú nành ác, nhìn anh múa vút chụp xuống. Thì tích tắc bị bỏ rơi rớt lại sau lực Ở nơi xa hơn Còn có vô số những sự hắc án Chưa biết rằng chờ đợi Gió rít quất vào mặt như dao Là trong khoảnh khắc ngắn ngụy ấy Người sẽ nhớ đến ai Cứ truy đủ như đời người Vĩnh viễn không ngừng nghỉ Về sau lại không biết là đã lạc lối Lại quên bắn đi những nguyện vọng Và tâm ý ban đầu Đuổi chạy không biết đã bao lâu Cũng không biết là đã bao xa Chỉ biết đại thế dần nhìn dốc xuống Tự hồ như là thâm nhập vào lòng đất sau Sau lưng là một khoảng tịch mịch Khi mình nhì sớm đã bị hai người bọn họ bỏ xa rồi Cái bóng thần bí đột nhiên dừng lại Quen mắt người Đối diện với hướng vừa dẫn đến Quỷ lệ là tiếp nhận ra động tĩnh Thân hình chẩn khẽ Rồi cũng từ từ dừng lại Hai người đối mặt nhau Nhất thời không nói gì hết Giây lát sau thanh quang trên mình quỷ lệ Lại một lần nữa rực lê Chiếu sáng xung quanh Nhưng mà vẫn không chạm tới được vùng tù mù trước mặt Bóng người thần bí đó đột nhiên cực tiếng Hảo thần thùng Thanh âm nghe nhù hòa rõ ràng Tùy là nói một cách bình thường Nhưng mà không hiểu sao, khi lọt vào tay lại gây nên một cảm giác dị dạng khiến cho người ta ghê sợ Quỷ lệ trong vàng sáng xanh nhàng nhàng chăm chốn như giả ám đó sắc mặt bình tĩnh ngỡ khí cũng điềm đạm Căn bản là không giống với bộ dạng vừa cùng người này đấu một trận kinh tâm động phách Quả khen rồi do phụ nữ đó lại lùng cười Bạn này đấu pháp Người chỉ trong nháy mắt Đem cả đạo pháp của ma giáo Phật pháp đại phạm bát nhã của thiên âm tự Và chân pháp đạo gia Thái cực huyền thanh đạo Tu hành chân pháp để nhất đẳng của ba nhà Đời này ứng biến sử dụng Lúc chuyển hoán thế lại càng không có một chút nào trì nghi Cho thấy là đã hoàn toàn Dung hợp quán thông Mà tu hành đạo pháp lại ở mức không phải tầm thường Truyền về Tu hành thái cực huyền thanh đạo lợi hại như vậy E rằng ngoài đạo huyền Lão đầu tử ra Khi trong cả thành vương môn không còn ai theo kịp người cả Từ từ ngừng lời Sau đó dặn từng tiếng Đào hành của người Vì sao tin tiếng nhanh như vậy Quỷ lệ chưa nói Chỉ nhìn vùng u ám đó Luật nhiên cười Chậm rãi thốt Sao Ta tu hành thuận lợi Người lẽ nào lại lấy làm kỳ Trong bóng tối âm u Đột nhiên văng lên mấy tiếng chi chi quen thuộc Chai lát sau cái bóng bước ra những cái lông xám, đuôi dài, thì đúng là con tiểu hồ. Nó nhách miệng cười ngồi xổm xuống, đuôi hãy lên quật xuống ở sau lực. Nữ tử trong bóng tối cũng không nói mà im lặng. quỷ lệ nhìn sâu vào màn đêm, mắt dần dần lộ cảm xúc, thay nằm cũng dịu đi mỉm cười. Là ngươi hả? Ta thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nữ tử còn chưa lộ diện đó luộc như phim một tiếng gắt <cười> Ngươi vẫn còn nhớ đến ta hả? Không phải là bên mình ngươi đã có một nữ nhân thiên kiều bá mị rồi sao? Quỷ lệ ngây ra Bất chắc ngất ngứa cười khổ Ngươi nói cái bà làn nhăn gì vậy? Á kia hiển nhiên rất giận dữ là nhạt bản <cười> Ngươi làm như vậy Không sợ là có lỗi với người đang nằm trên giường băng đó sao? Quỷ lệ lắc đầu Nàng lầm rồi Ta không biết vùng này Là quỷ vương tông tông chủ lệnh cho nàng hãy dẫn đường Hắn ngư một lát nhạt nhẽo nói Ta là người thế nào Nàng không phải không biết sao Nữ tử hơn một tiếng Nhưng nghe ra là không còn phải giận nữa Ta làm sao biết được ngươi là người thế nào Ta chỉ biết là đàn ông xưa này Đều không có người tốt Quỹ lệ trao mày khe kẻ lắc đầu, nhăn nhó không đáp. Bóng tối trước mặt từ từ tan đi, dưới ánh sáng xanh của phệ hồn, dần dần hiện lên một bóng người. Tiểu hồi trồm hỗn trên và quỹ lệ, nhóc nhắc cọi mấy tiếng chi chi bóng người yếu điệp đó ra chiều thân thiết. Trong lặng ánh sáng ảm đạm, một người con gái diễm tuyệt trung động lòng người, có cách nhu mịt. Không phải là cấu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch đã mất thích rất lâu trước đây, thì còn có thể là ai nữa? Đến đây là hết trường 2005. Mời các bạn ngày tiếp trường 206